Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Có nói được nhiều Sau khi định thần kỹ rồi mọi người hỏi chuyện gì Thì Dũng nó mới kể lại rằng Trong lúc nó đang ngủ Nó mơ thấy một bà già tóc dài Mà tóc thì coi như là muối tiêu rồi Bà ấy nhào lên ngồi thẳng lên trên ngực của Dũng Rồi nhìn vô mặt nó Rồi gội đầu cho nó <cười> Dũng nó sợ quá Mà đâu có làm sao gỡ ngồi dậy được Nó bị cứng đơ rồi. Thành ra nó thôi cũng làm bộ nằm yên để cho bà muốn gội làm gì gội đi. Gội đầu xong rồi thì lúc đó nó mới gắn gượng ngồi dậy được. Thằng Dũng á nó ướt sũng mồ hôi nhưng mà trong cơn mơ thì nó thấy là bà gội đầu nó làm ướt hết cả người của nó. Đó là những câu chuyện ở ở Philippines mà con xin được kể lại. Đến đây con xin À, tạm ngưng, con cam đoan những mẫu chuyện con gửi bác chưa hề gửi cho kênh nào khác và mong bác kể chuyện của con cho mọi người nghe như là một phần đóng góp vào kho tàng chuyện mạng dân gian, thêm phần phong phú. Kính thưa, chúc bác luôn nhiều sức khỏe, gia đình vạn an và mọi sự hành thông, nhất là một Covid này mau chấm qua. Đó là à, những câu chuyện tâm linh của... Nguyễn Trọng Hiếu. Bây giờ chúng ta sang những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện ma của một người bạn khác đã gửi về cho Việt Thảo. Đó là của Ngập Dung. Với cái tựa đề là ngôi Nhà Ma ở Bình Hưng, Bình Chánh. Bức thư của Ngập Dung Việt Thảo nhận được vào ngày 21 tháng 8 năm 2020. Nội dung bức thư trước khi đi vào câu chuyện. Chào bác Việt Thảo Trước tiên con xin cảm ơn bác đã kể chuyện ma cho tụi con nghe vào mỗi tối Để làm phong phú hơn đời sống tâm linh của con Cũng như để con giải trí sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng Con đã biết bác từ rất lâu rồi Từ cái hội ở trung tâm dân sơn và kênh youtube của bác Con đã biết từ khi con học cấp 3 Tầm năm 2011-12 gì đó mỗi lần sang nhà bạn trong lớp chơi mỗi lần sang nhà bạn bạn này bạn bạn trong lớp của con đó để chơi và ngủ lại tụi con thường mở kênh của bác lúc đó thì bác có làm về phóng sự ma và con rất hâm mộ bác đã đi được nhiều nơi và trải nghiệm trực tiếp những câu chuyện tâm linh tại những nơi bác đến nhưng mà việc bác kể chuyện ma thì tầm một năm nay con mới theo dõi vì mấy bận đi làm con cũng không có nhiều thời gian để la cà trên mạng. Lúc đó thì em gái của con nó xem Youtube và biết, nên con đã follow bác trở lại một năm nay. Hôm nay con quyết định đóng góp một câu chuyện mà con đã từng chứng kiến. Con cũng chưa kể nói với ai cả vì nó liên quan đến đời sống gia đình, khá là riêng tư. Trước khi vào chuyện thì con cũng muốn giúp bà con và... Xóm cũ ở cầu Hiệp Ân, đường Phạm thế Hiển, phường 5, quận 8. Chào bác. Vì con nghe nói nhà bác trước đây ở cùng xóm với gia đình con. Nhưng con không tin, vì con không nghĩ khoảng cách của mình và idol lại gần đến như vậy. Cái đoạn về thông tin nhà riêng bác có thể không chia sẻ công khai, nhưng nếu thật sự bác đã từng ở đây và vẫn nhớ cái xóm lao động này, và câu chuyện của con được lựa chọn để kể, thì con hy vọng bác có thể chào bà con xóm mình. Hi hi hi. Thôi con vào chuyện đây ạ, con xin phép được xưng tôi để bác dễ cậy. Xin chào uh, bà con ở uh, cầu Hiệp Ân, Bình uh, quận 8, ở nơi mà có cái bến đò, mình có thể đi băng ngang sông qua bến đò bên kia rồi từ đó đi bộ lên cho tới múc cái con đường múc chưa ta quên rồi ở đó có cái chợ sóng củi dạ yeah. xin gửi lời chào đến tất cả bà con xóm mình rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu chuyện nghe nhân vật trong này là tôi tôi đây tức là là ngọc dung Cái chuyện xảy ra là vào năm mà tôi học lớp 10, khi cả gia đình cùng chuyển về một căn nhà mới tại con hẻm ở xã Bình.